Thú Hà xin chào các bạn. Hôm nay, Thú Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Nắm trong tay của tác giả Sâm Trùng Nhất Yêu, thể loại ngôn tình và án. Tếng chuông điện thoại giang, Dư Duyệt bắt máy, giọng nữ không chút khách khí vang lên những tiếng chửi chói tai. Cô gái hồn nhiên vô tư kia đã không hoàn thành tài liệu hạn mục đúng hạn và đã bị sếp mời ở nhà. Xin chúc mừng cô gái nhỏ kia. Cứ như vậy, dư duyệt vui vẻ trở thành một người chờ việc làm. Tranh thủ thời gian được nghỉ phép dài hạn, cô quyết định đi du lịch Quảng Châu và chuyến đi định mệnh đó đã giúp anh tìm được em. Đúng là hậu đậu, là mất thẻ phòng, giờ thì đành phải trai mặt gõ cửa từng phòng xin ngủ nhờ. Anh tốt bụng, tôi bị mất thẻ phòng rồi, anh cho tôi tá túc. Chỉ một đêm thôi mà, xin anh. Không sao. Có điều, vào phòng ngủ của tôi, lên giường của tôi thì là người của tôi. Hả? Tịch Thành Nghiễn tổng giám đốc một công ty lớn đang có chuyến công tác tại Quảng Châu. Chuyến đi đó khiến anh cảm thấy sao xuyến về cô gái kia. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ dài hạn kia, cô được gặp tổng giám đốc của mình, đang tự nghĩ không biết chủ mới của mình như thế nào đây. Tịch Thành Nghiễn cô đỏ bừng vì hết sức ngạc nhiên. Anh gặp được cô trong lòng vô cùng phấn khích và từ đây anh sẽ bày đủ trò để trêu chọc cô thư ký của mình. Chuyến đi Tây Trùng đã giúp họ xích lại gần nhau. Nhưng nếu không nắm bắt thời cơ, thổ lộ, sợ thành nghiễn sẽ mất đi cô. Cô khi sợ mình sắp bước qua tuổi lấy chồng nên đã ra sức đi xem mắt. Liệu tình yêu của bọn họ có đơm hoa kết trái không? Hay là mãi mãi chỉ là đơn phương của vị tổng giám đốc kia, còn cô sẽ lên xe hoa cùng người khác? Mời các bạn đón nghe. Bắt đầu chuyện Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên dồn dập. Doạ Dư Duyệt nhảy dựng, cô vội buông việc đang làm, nhận điện thoại. "Xin chào. Tôi tìm Dư Duyệt." Đầu dây bên kia giọng nữ không chút khách khí vang lên, cẩn thận nghe còn thấy có vài phần tức giận. "Là tôi, xin hỏi chị là..." Không đợi cô nói xong, đã bị đối phương cắt ngang. "Cô làm việc thế nào? Tài liệu hạng mục cắt lâm, cô làm sao còn chưa sửa xong?" Dư Duyệt nhíu nhíu mày, nghe ra đây là Chu Đồng. Quản lý công trình bảo vệ môi trường Đè xuống tức giận cười nói Là như vậy quản lý chu Biêu kiện chị gửi cho tôi viết là 3 ngày sau giao tài liệu Không nghĩ tới bên kia nghe xong lời này của cô Lại càng thêm tức giận 3 ngày sau cô không thấy Hạn đăng ký hạng mục hết hạn là hôm nay sao Không có mắt sao hai ngày thấy không phù hợp Sao không hỏi một tiếng Ban đầu hạng mục này chúng ta nắm chắc được 90% Bây giờ bị cô làm chậm trễ Còn làm cái rắm Quản lý chú là chị viết sai ngày, nhưng tôi viết sai. Cô nghĩ rằng tôi giống cô cả ngày không có việc gì làm sao? Dù tôi viết sai đi, thì sao cô không phát hiện ra? Tiếng chu đồng đầy tức giận. Tôi nói cho cô, Dư Duyệt biết, hạng mục này khẳng định bây giờ không kịp báo danh. Toàn bộ ngành của chúng ta vì chuyện này mà bận một tuần. Hậu quả thì cô xem rồi làm. Nói xong, liền phách một tiếng, cúp điện thoại. Dư Duyệt xoa xoa lỗ tay nóng lên, lưu mạng đem tức giận nút vào trong bụng. Kỳ thực cô đã sớm chú ý tới ngày hết hạn báo danh của hạng mục cùng với thời gian chu đồng viết trên biểu kiện không phù hợp. Nhưng vì chu đồng là người phụ trách hạng mục, cô ấy nói ba ngày sau muốn tư liệu. Dư duyệt coi như lấy cô ấy làm chuẩn, nghĩ là hạng mục lồi lại. Huống hồ, loại chuyện này ở công ty các cô thường có, vì thế không có hỏi nhiều, cũng không nghĩ tới lại mang vạ vào thân. Dư duyệt càng nghĩ càng uất ức, cố nhẫn nhịn, Rốt cuộc vẫn là không nhịn được đi vào văn phòng của trưởng bộ phận Vương Thành nói chuyện này với anh ta, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. "Quản lý Vương, lần này sự việc quả thật em có sơ sẩy, muốn em chịu trách nhiệm em nhận, nhưng quản lý Chu dựa vào cái gì mà nói vấn đề là của một mình em, rõ ràng chị ấy viết sai ngày." Việc này thật sự không nhỏ, nếu là bình thường lão đại công ty Trần tổng không chú ý mà hạng mục thì tốt, nhưng hạng mục lần này Trần tổng đặc biệt coi trọng, thậm chí đã bắt đầu để bộ phận nghiên cứu phát triển chuẩn bị dụng cụ. Vương Thành lập tức buông văn kiện đã ký được một nửa, Nói với Dư Duyệt Cô đừng vội Bây giờ cùng tôi lên văn phòng của Trần Tổng Nói tình huống cho Trần Tổng nghe Hiện tại chỉ có thể xem thái độ của Trần Tổng Dư Duyệt gật gật đầu Đang chuẩn bị theo sau Vương Thành rời đi Điện thoại nội bộ trên bàn của anh ta trật vang lên Vương Thành nghe điện thoại Đúng là Trần Tổng Mọi chuyện tôi đã nghe Tiểu Chu nói Có phải Dư Duyệt ở bộ phận các anh không làm việc hay không Mới tốt nghiệp sao Cô ta là ai tuyển Hạng một quan trọng vậy mà dám bất cẩn Trần Tổng ở bên kia đập bàn quát vang trời, có vẻ rất tức giận. Ngừng một chút, không đợi Vương Thành nói tiếp, lại tiếp tục quát. Được rồi, anh cái gì cũng không cần nói, cũng không cần bảo vệ cô ta. Hôm nay phá hỏng hạng mục của tôi. Nói không chừng, ngày mai làm hỏng hạng mục trong một tháng của tôi nữa. Người như thế, công ty chúng ta không dám thuê. Ngày mai, bảo cô ta đi làm thủ tục xin nghỉ việc đi. Cúp điện thoại của Trần Tổng. Vương Thành đứng bên cạnh bàn có chút khó xử nói với Dư Duyệt. Dư Duyệt. Thật xin lỗi, tôi thật sự không giúp được cô. Không sao. Dư duyệt khịt khịt mũi, miễn cưỡng cười cười với Vương Thành. Lần này cũng tại bản thân tôi, coi như mua một bài học đi. Vương Thành thở dài, thật sự không biết làm sao, an ủi cô gái trước mặt, gần như có thể tính là con gái mình. Cuối cùng, đành phải bộ vỗ vai cô. Dư duyệt ủ rũ, thu dọn đồ tan tầm. Một đồng nghiệp cùng bộ phận nói với cô. Ai? Ngư ngư? Cô đừng ganh đua với Chu Đồng. Cô đó... Cô ấy nhìn xung quanh, thấy trong văn phòng mọi người đi gần hết rồi, mới đến bên Dư Duyệt, vừa giúp, vừa lặng lẽ nói. Chú Đồng và Trần Tổng có một chân đấy. Lúc cô còn chưa tới, Chú Đồng đã từng đưa con trai của chị ta đến công ty một lần. Cô không thấy chứ, con trai của chị ta quả thực với Trần Tổng như một khuôn mẫu khác ra. Dư Duyệt về nhà, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, liền gọi điện thoại cho bạn tốt, phùng vũ thần. Trong giọng nói, toàn là nghẹn ngào, dựa vào cái gì mà bảo tớ tử chức. Rõ ràng là cô ta viết sai ngày Xảy ra chuyện liên để một mình tớ gánh Phùng Vũ Thần Chỉ tiếc giàn sắt không thành thép Mắng cô Ai bảo lúc đó cậu không chạy tới văn phòng của Trần Tổng nói Vốn là cậu có lý Bị Chu Đồng đánh đòn phủ đầu Cậu thành kẻ sai rồi Thôi Nhưng bây giờ thì có ích gì xứng đáng Dừng một chút Thấy bên kia im lặng lại mềm lòng khuyên bảo Ngơ ngơ Tính cậu thẳng thắn Không câu nệ tiểu tiết Đây là chuyện tốt Nhưng cũng không thể cứ thế để cho người khác bắt nạt. Không phải là đổi công ty thôi sao? Có cái gì lớn lao đâu. Trên đời có hàng ngàn, hàng vạn công ty. Không tìm được thì mình đổi. Dư duyệt cắn môi nói. Chỉ là tớ cảm thấy không cam lòng. Thà ở lại công ty ghê tẩm. Chu đồng cũng không muốn từ chức. Có chút tiền đồ được không? Cậu không phải nói cái cô chu đồng kia cùng lão tổng công ty của các cậu không minh bạch à? Cậu không từ chức, không phải là gấp gáp để cho người ta khác bắt nạt sao? Cậu vui vẻ chút cho tớ Ngày mai vừa lên văn phòng lập tức Làm thủ tục từ chức Bằng không, cẩn thận Tớ đánh đến công ty cậu Ở trước mặt mọi người bắt cậu về Dư duyệt run một cái Bị dọa thiếu chút nữa thì vứt đi 5 giây mà cô được thưởng Cô biết nếu cô không nói Lấy tính cách của Phùng Vũ Thần Tuyệt đối có khả năng đánh giết từ công ty bọn họ Vội vàng vừa gật đầu như gà mổ thóc Vừa thề son sắt Bày tỏ ngày mai cô nhất định sẽ từ chức Lúc này Phùng vũ thần mới vừa lòng. Dùng bả vai và gó má, kẹp di động. Hai tay lục lọi hộp bàn, tìm một tấm danh thiếp đơn giản nhưng không mất đi khí chất. Suy nghĩ một chút, vẫn nói với Dư Duyệt. Mấy ngày hôm trước, Quý Vân Phong mang danh thiếp quản lý phòng nhân sự của công ty bọn họ đến đây. Tớ đọc số điện thoại của anh ta cho cậu. Cậu nhớ kỹ, đến lúc đó thật sự không được thì đem số điện thoại này đập vào mặt Chu Đồng. Không phải là so chỗ dựa sao? Tớ ngược lại rất muốn nhìn xem. Chỗ dựa của Hoa Vũ này có đủ vững chắc không? Quý Vân Phong là bạn trai của Phùng Vũ Thần, chung một ngành với Dư Duyệt. Đều làm bên bảo vệ môi trường, nhưng công ty cách biệt một trời một vực. Dư Duyệt là người thông minh, nháy mắt thẳng lưng. Nói là điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ đấy. Cô gần, cung phụng như Phật, đâu xem như giác được. Chỉ cần làm ngành bảo vệ môi trường, không ai không biết Hoa Vũ, mặc kệ là chính phủ ngành hay là đại lý công ty đều muốn đi theo Hoa Vũ xin hợp tác. Hoàn toàn khác với công ty nhỏ của bọn họ. Đối với người trong ngành bảo vệ môi trường, Hoa Vũ chính là một tòa thần điện, dù vào đó là thực tập sinh nói ra cũng có mặt mũi. Cúp điện thoại, Dư Diệt đem số điện thoại mình ghi nhớ kia, trái tim lập tức đập ầm ầm. Cô lại có số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ đấy. Chu Đồng, thân tổng cái gì, quả thực không là gì cả. Ngày hôm sau, Dư Duyệt cầm tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ. Ngầm đầu ưỡn ngực đi vào công ty. Không ngờ vừa vào văn phòng, mới đi ngang qua văn phòng của Chu Đồng thì nghe được một cuộc cố ý châm biếm. Ôi, có người còn cảm thấy bản thân không sai nữa. Không phải là vẫn thu dọn đồ từ chức sao? Chu Đồng mềm mại dựa vào ghế tựa trong văn phòng, cố ý lớn tiếng nói cho Dư Duyệt nghe. Kỳ thực, đối với chuyện này cô ta rất trột dạ. Nếu không phải là cô ta nhớ lầm ngày Thì sẽ không làm cho toàn bộ hạng mục học May mắn Dư Duyệt mới đến công ty không lâu Còn chưa tiếp xúc với nhân viên cao cấp của công ty Cho cô ta một cơ hội trối bỏ trách nhiệm Bằng không Dựa vào sự giận dữ của Trần Tổng Chỉ sợ dù quan hệ của hai người Bọn họ không bình thường Nhưng đánh mất hạng mục lớn như vậy Cũng sẽ không tha cho cô ta Hiện tại Dư Duyệt bị cô ta chèn ép đi rồi Sự việc lần này Sẽ không có người thứ hai nói ra Cô ta mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm Nhưng vừa nghĩ đến hôm qua Dư duyệt nói do cô ta sai Chu đồng liền tức giận không có chỗ phát tiết Lúc này thấy cô cũng nhịn Không được muốn nói vài câu Hiện tại trong văn phòng mọi người đến gần hết rồi Chu đồng vừa nói thế Rất nhiều người lập tức nhìn bên này Lòng dư duyệt đột nhiên dâng trào cảm giác khó chịu Chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đều thiêu đốt người Cô cắn cắn môi Xoay người vừa định trốn xa chỗ khó xử này Đột nhiên lại nghĩ tới số điện thoại trong túi mình Bước chân thoáng cái dừng lại Trong túi của cô là số điện thoại quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ Cô sợ cái gì? Sờ tấm cạc nhỏ trong túi Nháy mắt Dư Duyệt cảm thấy sức mạnh cả người bùng nổ Cô xoay người bước đến trước mặt Chu Đồng mỉm cười với cô ta Trong lúc Chu Đồng tức giận Nhìn chằm chằm Cô cúi xuống cầm điện thoại trên bàn cô ta Dựa theo số điện thoại trên tờ giấy nhỏ gọi điện Dư Duyệt Cô đây đang làm Chu Đồng còn chưa nói hết Dư Duyệt lập tức ấn loa ngoài Giọng đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất thời xuyên qua microphon, truyền khắp văn phòng. "Xin chào, tôi là Hoa Vũ." Chu Đồng lập tức há hốc mồm, nửa câu nói sau nghẹn cổ họng, nửa ngày không nói ra, nghẹn đỏ mặt tía tai, quả thực giống con cá mắc cạn. Đầu óc dư duyệt kêu ong ong, mọi sự chú ý đều tập trung ở hai tiếng Hoa kia, căn bản không nghe được anh ta còn nói gì nữa. Khẩn Trương nuốt nước miếng, nhắm mắt, thở cũng không dám thở, nói một mạch luôn. "Chào anh, làm phiền rồi." Tôi là Dư Duyệt, tốt nghiệp đại học Z, khoa sinh vật công trình, làm trong ngành bảo vệ môi trường 2 năm. Dù là chạm khí tượng, chạm thủy văn hay xây dựng hạng mục, tôi đều đã tham gia. Muốn hỏi anh thử có thể cho tôi cơ hội đến Hoa Vũ phỏng vấn hay không? Cô nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Nét mặt tuy giả vờ chấn định nhưng khóe môi cắn chặt lại bán đứng cô. Nếu là ngày thường, Dư Duyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện to gan như vậy. Nhưng hôm nay vì tranh cãi, đầu cô nóng lên. Nên cái gì cũng không quan tâm Dư duyệt đã chuẩn bị tốt Cho dù bị mắng hoặc bị gác điện thoại Thì dù sao đều phải rời khỏi công ty Thâm quyến lớn như vậy Từ chức xong ai biết ai Cùng lắm cho bọn họ thêm một trò cười Không nghĩ tới bên kia giật mình Ngay ra một lúc Lại nói ra lời ngoài dự đoán của cô Hạng bục nào cũng từng tham gia Giọng người đàn ông trẻ tuổi có vẻ hứng thú Đã ghi giấy chứng nhận nghề chưa Thi, thi rồi Dư duyệt nút nước miếng Kích động trả lời một tiếng Dừng một chút, máy móc nghịch cái bút Nếu anh muốn xem, tôi có thể mang đến hoa vũ cho anh xem Thế, bên kia chầm ngâm, dừng một chút Làm Dư Duyệt và mọi người trong văn phòng đều hồi hộp hết lên Mới chậm chạp hỏi một câu Thế, tôi muốn hỏi cô Dư Cô đang ở tình huống nào gọi điện thoại cho tôi Nháy mắt trong đầu chạy qua vô số đáp án Dư Duyệt cuối cùng vẫn cắn rằng nói thật Sau khi bị ông chủ không nói lý bắt tôi thôi việc Bên kia phụt một tiếng cười vui vẻ Ngừng vài giây, nói ra một câu làm Dư Duyệt kém chút nữa thì ngất đi. Vậy thứ hai cô đến Hoa Vũ phỏng vấn đi. Kết thúc điện thoại, Dư Duyệt vẫn hơi mơ hồ như lập tức tỉnh táo. Cô lại được Hoa Vũ thông báo đi phỏng vấn. Trời ạ, cho dù là phỏng vấn, chỉ cần vào xem hình tượng Hoa Vũ thôi cũng được. Quản lý chu Dư Duyệt lắc cái di động trước mặt chu đồng, còn ngốc hơn chính mình, hất cầm lên. Nhờ phúc của chị, nói không chừng tôi sẽ trở thành nhân viên Hoa Vũ đấy. Ngừng một chút lại dùng giọng điệu rất khoe khoang thành khẩn nói, "Quản lý Chu, nếu đến lúc đó tôi được đến Hoa Vũ làm việc, nhất định sẽ quay về thăm chị." Nói xong cũng không xem Chu đồng bị cô làm cho tức đến suýt phun máu, ngang nhiên đi khỏi công ty. Gió mùa hạ thổi, những cơn mưa bụi làm không khí ẩm ướt, lành lạnh. Dư Duyệt giật mình một cái, rốt cục tỉnh lại. "À, cô sẽ đi Hoa Vũ phỏng vấn, Hoa Vũ to lớn, lo lắng cái gì? Chút tính sau, hiện tại đi ăn." Hai cái chân gà để an ủi đã. Cứ như vậy, dư duyệt vui vẻ trở thành một người chờ việc làm. Đương nhiên, cô là một người không giống người bình thường. Vui vẻ là người mỗi ngày nằm mơ cũng sẽ bật cười chờ sắp xếp việc làm. Phùng Vũ Thần không biết chuyện tốt cô làm còn an ủi cô. Công việc dư thừa, việc cần người còn có rất nhiều. Cậu muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn vóc người có vóc người, muốn có đầu óc có đầu óc, đừng lo lắng chỗ này không cần thì còn chỗ khác. Đúng vậy, vì chúc mừng tớ thuận lợi nghỉ việc, cuối tuần chúng ta đi du nước nắng ở làng du lịch đã nói lúc trước, chúc mừng một phen đi. Dư Duyệt răng cắn cắn một ngụm dưa chuột trong tay, lau nước dưa chuột nơi khóe môi, cười tủm tỉm nói, trước kia cô đã muốn đi ra ngoài du lịch rồi, nhưng ngại bình thường bận quá, đến cuối tuần cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, căn bản không muốn nhúc nhích, cho nên không thể thực hiện. Lần này nghỉ việc xong Mặc dù có hơn nửa tháng tiền lương Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản tâm trạng của cô Cô lên mạng xem xét nửa ngày Rút cục phát hiện một nơi rất tốt Đó là một làng du lịch Xung quanh được đủ loại cây hoa quả vây quanh Chẳng những có thể miễn phí hái Trái vải, long nhãn Thậm chí thanh long trong vườn quả Cũng có thể tùy ý chọn mang về Quan trọng hơn là Bên trong làng du lịch này Còn có suối nước nóng tự nhiên Dư duyệt cố tình xem bình luận trên mạng Về suối nước nóng ở làng du lịch Gần như tất cả đều khen ngợi Vì thế lần trước Gọi điện thoại, liên nói với Phùng Vũ Thần Hẹn cô ấy đi cùng Không phải nói sớm rồi sao Áo tắm tớ đã chuẩn bị xong rồi Phùng Vũ Thần cười hắc hắc Kéo dài giọng Bikini đó Phi, táo bạo Dư duyệt cười mắng một tiếng Ngừng vài giây Cắn hết miếng dưa chuột cuối cùng chắp tay Chậm chạp nói Vũ Thần ơi Có chuyện mau nói Phùng Vũ Thần là người nóng này Chịu không nổi cô chậm chạp nói như vậy Trừng mắt thúc giục cô Thực ra ngày đó tớ đã gọi điện thoại Cho quản lý của Hoa Vũ Dư duyệt cố ý dừng một chút Mới tiếp tục nói Anh ta bảo tớ thứ hai đi Hoa Vũ phỏng vấn Vũ Thần mau thét trói tai Nói cậu xung bái tớ đi Nhưng phản ứng của Phùng Vũ Thần Hoàn toàn khác với dự đoán của cô Cái gì cậu thật sự gọi cho số điện thoại đấy giọng Phùng Vũ Thần không tự chủ được Đề cao vài decibel Mang theo 10 phần khiếp sợ Thậm chí cách điện thoại Dư Duyệt cũng có thể đoán được Hiện tại cô ấy nhất định đi tới đi lui Đấm ngực dậm chân Dư Duyệt lấy lặm lạ hỏi Sao thế? Cậu cho tớ số điện thoại không phải để tớ gọi ư? Tớ cho cậu dụng khí Thêm can đảm thôi Cậu biết không? Phùng vũ thần ở đầu dây bên kia mạnh mẽ bứt tóc Không sao mà Dư Duyệt dũng cảm cười Người quản lý kia rất tốt Còn bảo tớ đi phỏng vấn đấy Nói không chừng sau này tớ phỏng vấn cái rắm Phùng vũ thần nôn nóng đánh gãy Dư Duyệt Mơ mộng hảo huyền Đó không phải là số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ Cái gì? Dư Duyệt sợ hãi Vậy đó là ai? Nói rồi quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ Sao có thể dễ dàng đồng ý cho cô đi phỏng vấn chứ? Hóa ra không phải Dư Duyệt thở phào nhẹ nhõm Cảm thấy Hoa Vũ sẽ không dễ gần vậy Trong lòng lại có chút bể oải Bản thân quả nhiên không có mệnh tốt Vậy chẳng lẽ là kẻ lừa đảo? Cô nắm di động, dè dặt hỏi. Kẻ lừa đảo cái rắm Phùng Vũ Thần tức giận đáp. Sau đó yếu ớt nó mà câu khiến thiếu chút nữa làm Dư Duyệt ném di động ra cửa sổ. Đó là Tổng Giám Đốc của Hoa Vũ. Cái gì? Cái gì? Người cậu gọi là Tổng Giám Đốc của Hoa Vũ. Xít! Tớ không đi, tớ không đi. Hiện tại tớ chỉ muốn đi chết. Dư Duyệt vừa liệu mạng, bám khung cửa, vừa liệu mạng phản kháng Phùng Vũ Thần. Biết ngày đó, số điện thoại cô gọi là của Tổng Giám Đốc Hoa Vũ, dư duyệt cảm thấy cả người đều không tốt. Vị Tổng Giám Đốc đó là ai? Có thể đùa sao? Phi, không đúng. Tổng Giám Đốc là chức vị to cỡ nào? Còn là Tổng Giám Đốc của Hoa Vũ nữa? Mình lại có thể lỗ mãng, gọi điện thoại cho người ta, còn cho mấy người chứng. Quả thực không thể tha thứ. Mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng đấy, cô đều có một loạt kích động muốn giết chết bản thân. Tổng Giám Đốc là người mà ai cũng có thể gọi điện sao? Hơn nữa cô ngốc nghếch tự giới thiệu Nói không chừng Tổng giám đốc người ta cúp mày xong liền ở văn phòng vụng trộm cười cô rồi Quả thực không có cách nào sống mà Không đi cũng phải đi Phùng Vũ thần dùng sức Tách ngón tay cô bám trên khung cửa ra Vừa tận lực kéo cô ra ngoài Vừa hung ác nói Đã nói cùng đi tắm sôi nước nóng Cậu dám cho tớ leo cây Không muốn sống chắc Chẳng phải cậu có quý văn phòng rồi sao Dẫn tớ theo làm bóng đèn hả Cả người và ao tắm bị nhét vào trong xe Dư duyệt phản kháng không có hiệu quả Yêu siêu dựa vào ghế sau kháng nghị Bóng đèn con khỉ Vợ chồng già Hơn nữa lần trước sao cậu không nói là cậu là bóng đèn đi Phùng vũ thần vừa thắt dây an toàn Vừa quay đầu nó với dư duyệt Được rồi cậu đừng dùng về mặt khóc tang đó nữa Chỗ này cũng do cậu đề nghị đi thôi Không phải chỉ là tổng giám đốc hoa vũ ư. Nói không chừng Anh ta nhìn chúng cậu đấy Thật hả ánh mắt Dư Duyệt sáng lấp lánh nhìn chằm Phùng Vũ Thần, cậu thật sự cảm thấy anh ta sẽ muốn tớ. Phùng Vũ Thần lườm cô một cái, bình tĩnh nói: "Đừng nói mập mờ kiểu đó, cho dù vào Hoa Vũ, cậu cũng chỉ là một viên chức nhỏ thôi." Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu: "Đương nhiên, xác suất cậu vào được Hoa Vũ chỉ bé thế này thôi." Phùng Vũ Thần vươn ngón tay trỏ, chỉ chỉ đầu ngón tay nói. Dư Duyệt kêu rên một tiếng, cảm thấy trái tim mình bị tản nhẫn đâm một dao. Dọc đường đi, luôn ôm ôm, trái tim ổn ảo muốn tuyệt giao với vũ thần. Quý xem rất vui vẻ, chẳng qua tâm trạng lại tốt hẳn lên, đối với chuyện đi du lịch suối nước nóng cũng có chút mong chờ. Ba người xuất phát rất sớm, nhưng phải đến trạm vạng mới đến nơi, dọc đường đi lo lắng vui vẻ luân phiên, không chỉ đột nhiên gặp mưa to lúc ở trạm đổ xăng, thì tìm kiếm làng du lịch hơn 1 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Quý Vân Phong Vỗ chỗ ngồi không nhịn được cảm khái Nơi này tuyệt thật Quỷ can quét cũng không tìm thấy Dư duyệt bị dày vò đến mức Chẳng còn tâm trạng nào Ném tu sách lên chiếc giường nhỏ Rồi bắt đầu ngủ bù Đến khi ăn tối mới xoa mắt Nhập nhèm buồn ngủ rời rừng May mà hoạt động kế tiếp là Tắm xuôi nước nóng Thành công chữa khỏi tâm trạng dư duyệt Bể tắm nước nóng ở làng du lịch Không phải loại to Mà chia thành từng bể nhỏ nhỏ Có hình dáng xinh đẹp Một bể cung lắm, chỉ có thể tắm 3 người. con suối kêu ủng ục, bốc hơi nước lên. Tại đây, ban đêm thấp hơn 30 độ. Vậy mà, con có thể nhìn thấy một tầng khí nóng lượn lờ trên mặt đất. Dư duyệt lau nước miếng nơi khóe miệng, vội vàng nhào vào bể nước nóng, thoải mái, thở ra một tiếng. Cảm thấy thỉnh thoảng cũng có thể chấp nhận được. Bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng rất sảng khoái. Toàn thân từng lỗ chân lông đều hoàn toàn thư giãn, thoải mái. Tuy không biết vì sao trong lòng có cảm giác buồn giàu, khó thở, nhưng Dư Duyệt cũng không để ý. Đù à, mất nhiều tiền như vậy để đến tắm, nước nóng, sao lại có thể bỏ dở chữa chừng. Vì thế, đợi đến khi cô phát hiện điều bất thường thì muộn mất rồi. Trong lòng khó chịu như bị tảng đá lớn đẻ ép, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Dư Duyệt hoảng hốt, đỡ thành bể muốn đứng lên, nhưng hai chân lại mềm nhũn như mì sợi. Cho dù cô cố gắng thế nào cũng đứng không nổi. Đầu óc bởi vì thiếu khí mà trở nên mơ hồ cảm giác được áp lực ng càng lúc càng lớn trước mắt một mảng mơ hồ dư duyệt gần như có thể nghe được tiếng trái tim đập dồn dập giống như nhịp trống của tử vong từng chút từng chút tàn nhẫn đậ vào ngực cứu cứu mạng cổ hé miệng suy yếu la lên nhưng vì nghĩ cho khách làng du lịch thân thiết thiết kế khoảng cách từng b một, một cách thích hợp nếu hai người đang tắm bỗng nhiên hăng hái lên Muốn làm chút chuyện gì đó, không hài hòa, thì người khác trên cơ bản cũng không phát hiện được. Do đó tiếng kêu như mèo kêu của Dư Duyệt vốn không làm cho người khác chú ý. Chẳng lẽ mình chết ở chỗ này sao? Đến lúc đó, nói không chừng còn lên báo thâm quyến ngày mai. Cô gái đầu tiên tắm nước nóng vì thân thể rất yếu mà bỏ mình. Dư Duyệt bội phục bản thân muốn chết. Giờ phút này lại có thể nghĩ linh tinh. Thân thể dần dần trông đỡ không nổi, bắt đầu chìm xuống. Nước nóng tràn qua cằm. Dư duyệt thở dài trong lòng, bản thân quả nhiên là người mệnh khổ, ngay cả chút phú quý cũng hưởng thụ không nổi. May mà tiền vay học đại học đã trả xong, còn góp chút gửi ngân hàng, về sau bà của cô không cần vất vả lắm. Đang miên man suy nghĩ, dư duyệt bỗng cảm thấy bà vai chật lạnh, tiếp theo thân thể mình cũng lạnh, bị lực mạnh mẽ trực tiếp túm ra khỏi nước. Lồng ngực không có nước ấm áp, đè nén, hô hấp nhất thời tốt lên. Cô mở to miệng hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Muốn nhìn xem ân nhân cứu cô là ai lại phát hiện làm sao cũng nhìn không được. Ánh mắt chớp vài cái mới ý thức được hóa ra người nọ vác cô lên vai. Wow! Đúng là anh chàng mạnh mẽ. Dư duyệt nút nước miếng một cái vừa định mở miệng nói cảm ơn. bỗng thấy sau gáy buông lòng. Dây tiếp theo một trận mát gió thổi qua nút thắt trên cổ cô áo tắm ướt sũng đung một cái quất thẳng vào mặt người ấy. Cho dù là dư duyệt Cũng thấy là khuôn mặt đẹp trai kia cực kỳ bi thảm Một tiếng trong trèo lại vang dội này Hiển nhiên bị quất không nhẹ Cảm giác rất đau Cả người dư duyệt run lẩy bẩy Nhận thấy người đàn ông đột nhiên dừng bước Trong lòng cả kinh Người này sẽ không thẹn quá thành giận Sau đó trực tiếp ném mình xuống chứ Cái kìa Cô liều mạng nghiêng đầu Muốn đối mặt với tầm mắt người đàn ông Nói cho anh biết cô không cố ý Ai ngờ lại phát hiện ra Anh căn bản không có chú ý tới động tác của mình. Ngược lại, ánh mắt bình tĩnh dừng ở nơi nào đó. Nửa ngày cũng không rời mắt. Dư duyệt nghi hoặc theo tầm mắt của anh cúi đầu nhìn. Nhất thời sợ hãi kêu lên, che ngược lại. Lúc này áo tắm cô rộng thùng thùng. Dọc bờ vai, buông xuống dưới. Kiểu thiết kế của áo tắm căn bản không che được cảnh xuân trước ngực. Lộ ra bộ ngực trắng noãn, non mềm, run dày. Cô vừa bước ra khỏi bề tắm. chân da còn lưu lại giọt nước. Như có như không Dưới đèn mờ mịt Có một loại mê hoặc không rõ Anh ngẩn người Động tác cực nhanh thả cô xuống Xoay mặt sang chỗ khác Cảm Cảm ơn anh Dư duyệt đỏ mặt Nắm lấy dây lưng áo tắm Lui về sau một bước nhỏ Đầu cũng không dáng ngởng lên Cố nén sự ngừng ngùng trong lòng Nói cảm ơn Nếu không có anh Chỉ sợ tôi chìm xuống đáy rồi Không có việc gì Giọng nói người nọ nhằn nhạt, nhạt Chất giọng Trong trèo, lạnh lồng, căn bản là không để việc mình tới cứu một mạng người ở trong lòng. Dư duyệt không biết sao luôn cảm thấy giọng người này hình như nghe ở đâu rồi. Anh cũng tới nơi này nghỉ ư, buổi tối trên núi mỗi nhiều, anh đừng ra ngoài đi dạo. Dư duyệt, bánh ít đi, bánh quy lại, dặn người trước mặt một câu. Ừm, hình như người đàn ông trời sinh nói ít, cũng không thể do đối mặt với người lạ, không có gì để nói, chỉ bật ra một âm tiết đơn giản. Dư Duyệt biết cứ ngớ ngẩn, tiếp hai người sẽ xấu hổ, bèn vỗ vỗ bọt nước ở trên người, nói: "Tôi về phòng trước, không quấy anh cán bộ, tóm lại rất cảm ơn anh." Nói xong, cúi người cảm ơn, liền xoay người bỏ đi, đột nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn đường có cái gì đó lóe lên, chăm chú nhìn, không ngờ là thẻ phòng. Cúi đầu, thấy hai tay trống không, Dư Duyệt ngồi xổm xuống nhặt thẻ phòng lên, thở phào nhẹ nhõm, may mà phát hiện bằng không đến lúc đó không vào phòng được. Sẽ rất phiền phức Khách sạn mà bọn Dư Duyệt Ở là phòng kiểu Nhật Bên ngoài là hành lang bằng gỗ lim Ngoài hành lang là vườn vải Cho nên bây giờ trong hành lang đặc biệt tối Mặc dù có ánh Trăng cũng khó nhìn được số phòng Dư Duyệt cầm thẻ phòng quẹt lên bảng điện tử vài lần Cũng quẹt không được Gấp tới mức chán cũng tắt mồ hôi Chẳng lẽ bị dính nước lên hỏng Cô chưa từng nghe có chuyện như vậy đấy Lẽ nào bản thân đi nhầm phòng Cô nhớ mày suy nghĩ một lúc Phòng Phùng Vũ Thần và Quý Vân Phong đối diện phòng cô. Thế có lẽ đây là phòng của họ. Mình thử phòng phía sau xem. Lúc này khóa điện tử rốt cuộc vui vẻ vang lên. Dư duyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là mình đi nhầm. Nhưng đợi đến khi cô đẩy cửa phòng, bật đèn sáng khắp phòng, cô lập tức phát hiện không đúng. Dù là bộ âu phục trên giường hay là giày da trên đất, đều nói lên rằng đây là phòng của đàn ông. Sao có thể đi nhầm chứ? Chẳng lẽ thẻ này là thẻ đa năng? Phòng nào cũng có thể quét Dư duyệt nghi hoặc lắc đầu đang định ra khỏi phòng Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân Tiếp theo cô liền cảm thấy cổ tay bị nắm chặt Giọng người đàn ông lạnh như băng vang lên Bên tài Cô là ai? Đến phòng tôi làm gì? Cái kia, cái kia tôi cũng không biết Sao vào nhầm phòng nữa Cổ tay lập tức đau bút Cánh tay cũng bầm tím Dư duyệt cả người phát lạnh, vội vàng giải thích Tôi dùng thẻ phòng không mở được phòng của tôi Nghĩ là đi nhầm phòng Không ngờ lại mở được phòng của anh Rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Lực bóp trên cổ tay buông lòng. Dư duyệt xoay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Không ngờ là người cứu cô ở suối nước nóng. Sao lại là anh? Không quan tâm cô, đang ngạc nhiên. Tích thành nghiễn. Nhíu mày, sờ sờ túi quần mình, lại phát hiện bên trong rộng tuếch. Anh đi tới, cửa rút thẻ phòng rút ra, cẩn thận nhìn, mới nói. Đây là phòng 106, phòng tôi. Dư duyệt nhận thẻ phòng nhìn kỹ, phát hiện phía trên dán một cái mắt. Nhỏ ghi 106 Thật xin lỗi, vừa rồi tôi nhìn thấy trên mặt đất Có một cái thẻ phòng Tưởng là của tôi nên đặt lên Tôi ở phòng 105 Dư duyệt rất xấu hổ liên tục xin lỗi Nửa đêm đi nhầm phòng người ta Dù không phải cố ý, cũng dễ dàng khiến người khác phản cảm Và lại, người này còn vừa cứu mình Nhưng thế thì thẻ phòng mình đi đâu Chẳng lẽ chìm trong bể nước nóng rồi Trong lòng dư duyệt sợ hãi Tay phải không để ý vung lên Thẻ phòng trong tay liền thẳng tắp bay đi ra ngoài, dưng ở một góc cách xa bọn họ. Đối diện với tầm mắt của tịch Thành Nghiễn cô lập tức ngựa ngùng, nắm mai tóc ướt sũng đang muốn đi nhặt thẻ phòng đột nhiên đèn trong phòng lại tắt. Trong phòng khách sạn đều cắm thẻ phòng trên bảng điện tử mới coi điện. Tịch Thành Nghĩa rút thẻ phòng ra mà vẫn còn có thể chống đỡ vài giây mới tắt đèn thì là đã là kỳ tích rồi. Trong phòng tối đen yên tĩnh một cách đáng sợ bên ngoài không biết có con gì kêu tự dưng giống như Nhạc dạo đầu của phim kinh dị Dư duyệt xoa xoa Cánh tay nổi ra gà Cảm thấy đêm hôm khuya khuất Mình ở trong phòng của người đàn ông lạ Thật sự không hay Hơn nữa cô còn muốn đi tìm thẻ phòng của cô Vì thế bèn tăng hắng cổ họng Nói với tích thành nghiễn Cái kia thật xin lỗi Không cẩn thận đi vào phòng anh Tôi đi ngay Đứng lại Chân cô mới đi được nửa bước liền bị tiếng quát trói tai của người đàn ông dọa sợ Cả người dư duyệt run run Nháy mắt Vô số hình ảnh giết người cướp của lướt qua trong đầu Bả vai rụt lui Chuyện, chuyện gì Nhặt thẻ phòng tôi về Giọng người đàn ông vừa thấp vừa chầm Còn mang cảm giác ra lệnh Hiện tại đã hơn 11 giờ Tôi muốn đi tìm thẻ phòng của tôi Xin lỗi, có thể nhờ anh tự nhặt được không Du Duyệt có chút khó xử Làng du lịch Này ngay dưới chân núi Tuy rằng du khách tới đây rất nhiều Nhưng muốn cô đêm khuya Một người đi qua vườn vải và suối nước nóng tìm thẻ phòng đã rất thách thức cô rồi. Nếu lại đợi chút nữa, có thể cô thật sự không dám đi. Cô tìm thầy tôi về trước, tôi đi cùng cô. Tịch Thành Nghiễn không chút do dự nói một câu, ngưng một lát, không nghe được cô trả lời, cho rằng cô không chịu, tay bám lên góc bàn, miệng cứng, đỡ bản thân lung lay sắp đổ, nhịn xuống đầu óc từng đợt choáng váng, lại nhấn mạnh thêm một câu. Tôi không lừa cô, cô nhặt nhặt thầy về, tôi nhất định sẽ không nốt lời. Còn giống như Rất lời, Dư Duyệt vừa vút tưởng chừng bước đi đến góc bên kia, vừa mới trong lòng nghĩ lên. Nếu người này đi tìm thẻ phòng với mình thì cũng đủ thời gian đi nhặt được chục cái thẻ phòng chứ. Nghĩ gì vậy? Bệnh chung của phòng khách sạn là lấy ánh sáng không tốt, cửa sổ nhỏ mà phòng này lại kéo rèm Bởi vậy trong phòng thật sự có thể nói là tối đến mức không thấy 5 ngón tay. Dư Duyệt ngồi xổm xuống, da nan màu mẫm thẻ phòng trên mặt đất. Chỉ thiếu điều kề sát mặt xuống đất thôi Cô tên gì Cô đang cố gắng đấu tranh với bóng tối Người đàn ông trong phòng Bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu Giọng còn hơi run run Giống như cô hết sức khắc chế cái gì đó Dư duyệt phản xạ có điều kiện đáp một câu Dư duyệt Dư duyệt Dư trong dư thừa Duyệt trong lòng thẳng thắn Duyệt Giọng người đàn ông có chút lạ Nhưng dư duyệt cũng không chú ý Cô chỉ trợn mắt nói Đúng rồi Nhưng nếu anh nói thành hàng năm có dư thừa, vui sướng, duyệt tôi cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Tôi gọi tịch thành nghiễn. Vâng, dư duyệt tìm thẻ phòng vừa câu, có câu không tán gậu với tịch thành nghiễn. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Dư duyệt luôn cảm thấy tịch thành nghiễn liều mạng tìm đề tài nói với cô. Đầu ngón tay bỗng đụng phải một cái gì đó cưng cứng. Dư duyệt thầm vui vẻ, vội vàng cầm thẻ phòng đứng dậy, vui vẻ hô. Tôi tìm được rồi, cài vào bảng điện tử đi. Tịch Thành Nghiễn có vẻ còn kích động hơn cô. Dư duyệt vừa nghi hoặc, vừa dựa vào cảm giác bước ra cửa phòng. Lúc đi được một đửa, tay đột nhiên bị cái gì nắm chặt. Dọa cô suýt thét trói tay nhảy dựng lên. May mà tịch Thành Nghiễn kịp thời lên tiếng, sợ cô ngã xuống. Còn rất chăm sóc. Dư duyệt chấp chớp mắt ở trong lòng nghĩ, nhưng trong lòng luôn có cảm giác lạ lạ. Trực tiếp mở cửa đi tìm thẻ phòng cô. Ngay khi dư duyệt sắp quẹt thẻ phòng vào bảng điện tử, Tịch Thành Nghiễn bỗng cướp thẻ phòng Cất vào trong túi Gần như gấp gáp mở cửa Ánh sáng nhẹ nhàng từ ngoài hắt vào Bóng đêm chỉ thoáng cái đã bị đuổi đi Dư duyệt gật gật đầu Xoay lại nhìn Tịch Thành Nghiễn Cười lộ ra hàm răng nhỏ Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt Không có gì Tịch Thành Nghiễn ung dung đáp một câu Cất thẻ phòng vào túi Hai người ở cạnh bề tắm, tim nửa ngày Thậm chí Dư duyệt xuống nước một lần Nhìn chăm chăm mặt nước đau cả mắt cũng không tìm được thẻ phòng cô, hết cách rồi, tối nức này chỉ còn cách đi tìm Lệ Tân. Dư Duyệt ủ đến quầy Lệ Tân, kết quả cũng là một tin tức làm cô thêm không chấp nhận được. Trên quầy chỉ có phòng 105 là không có thẻ dự phòng. Kỳ quái, sau phòng 105 đều là mất thẻ. Trước quầy cô gái vừa nhanh nhẹn ghi lại, vừa nhỏ giọng than thở, "Xin lỗi quý khách, thẻ dự phòng của phòng 105 mấy hôm trước bị khách làm mất, chúng tôi còn chưa kịp bổ sung." Đêm nay chỉ có thể mời chị chấp nhận. Chấp nhận? Không có chỗ ngủ chấp nhận thế nào? Dư duyệt giật giật tóc. Vừa cảm khái bản thân, gần đây xôi xẻo, vừa hỏi lệ tân. Thế có thể cho tôi mở phòng khác được không? Tiền thuê phòng tôi sẽ trả. Không quan hệ. Của đi thay người. Dư duyệt vừa khóc thầm, vừa an ủi bản thân. Dù sao thứ hai cô sẽ đi hòa vũ phỏng vấn. Một khi phỏng vấn thành công, một tháng tiền lương thấp nhất cũng là 10.000 đó. Cô đã thèm rõ rãi từ lâu, chút ít tiền thuê phòng có tính là gì? Ngại quá, nghe Dư Duyệt nói, cô Lệ Tân cười càng thêm xấu hổ. Giờ phòng của khách sạn chúng tôi đầy rồi. Dừng một chút, nhìn Dư Duyệt gần như hỏng mất. Vội vàng nhìn sang tịch thành nghiễn, nói thêm, nhưng chị có thể ở chung phòng với bạn. Dư Duyệt nhất thời không kịp phản ứng, cho rằng cô nói bạn là phòng vụ thần và quý vân phong. Đau khổ nói, bọn họ muốn là có phòng có giường lớn. Tôi không có cách nào chen vào, chen chúc với bọn họ. Không phải là anh này mà. Cô Lễ Tân dùng ánh mắt tha thiết nhìn tịch thành nghiễn. Phòng anh này là phòng tiêu chuẩn, chỉ có thể ngủ chung phòng với anh này. Mặc kệ tịch thành nghiễn đã mặt lạnh và nỗ lực thả ra khí lạnh để bày tỏ bản thân phản đối. Nhưng sau khi nghe cô Lễ Tân nói xong, đối mắt với vẻ mặt sáng tỏ của dư duyệt, anh vẫn thua cuộc. Vì thế tịch thành nghiễn luôn luôn thích sạch sẽ, quét bụi bẩn, ghét người lạ. Thậm chí ghét phụ nữ Làm sao cũng không nghĩ tới Anh chỉ nhất thời tốt bụng đi nhặt thẻ phòng với người ta Kết quả là nhặt về một cô gái Cô ngủ bên ngoài Tôi ngủ bên trong Vừa vào cửa Đem thẻ phòng cắm lại vào hộp Tịch thành nghiễn nhanh chóng Sắp xếp chỗ ngủ cho Dư Duyệt Được Dư Duyệt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý Nhìn thấy tích thành nghiễn Vô ý thức đưa tay tới cô áo Muốn mở ra Chợt nhận ra trong phòng mình có thể một cô gái Anh ảo não nhíu mày Bỏ tay xuống, cô vội vàng nói Cảm ơn anh đã chứa chấp tôi Tôi, tôi đi qua phòng bạn tôi Mượn bộ đồ trước đã Cửa phòng của Dư Duyệt không mở được Cô bé tiếp tân nói Chỉ có thể đợi tới sáng mai Tìm người mở khóa tới Toàn thân cô đều ướt sũng Ngay cầm chiếc quần lót cũng không có Cô đành tới phòng phùng vũ thần mượn Tịch thành nghiễn ừ một tiếng Rồi xoay người tiếp tục mở nốt áo Dư Duyệt lấy hết dũng khí gõ cửa phòng phùng vũ thần Do dự nói cho cô ấy biết mọi chuyện Tội nghiệp nhìn cô Vũ thần, cậu có bộ đồ nào dư cho tớ mượn đi Nếu không chắc tối nay tớ sẽ không ngủ được Phùng Vũ thần ôm chán Liếc cô một cái Vài giây sau, cô ấy liền hung hăng chọc chán cô Dư duyệt Cậu to gan quá rồi Dám ngủ cùng một người đàn ông xa lạ Có biết anh ta là loại người nào sao Mau đi, nói với tên đó Tối nay cậu ngủ chung với tớ Không cần đâu Vũ thần Anh ta thực sự là người tốt Dư Diệt liên tục xoa tay nói không cần, kể cho cô nghe về chuyện Tịch Thành Nghiễn đã cứu mình, muốn thay đổi suy nghĩ của Vũ Thần. Tốt cái gì mà tốt, cậu tiếp xúc với anh ta được bao nhiêu? Phùng Vũ Thần xì một tiếng, khinh thường giải thích, một chiếc giường lớn thế này, ba người chúng ta ngủ đủ rồi, nếu không cứ để Quý Vân Phong ngủ dưới sàn đi. Không được, Dư duyệt bướng bỉnh, nhất quyết không nghe theo đề nghị của Phùng Vũ Thần. Bình thường công việc của Quý Vân Phong rất bận, phải thường xuyên đi công tác tới tận 1-2 tháng mới về. Khó khăn lắm Hai người bọn họ mới có thời gian đi cùng nhau Cô làm sao có thể Ở lại đây làm bóng đèn được Huống chi Còn ngủ chung giường Tớ thật muốn đánh chết cậu Về mặt phùng vũ thần Chỉ tiếc Sắt không thể rèn thành thép Nhìn cô Quay đầu vào bên trong kêu một tiếng Quý Vân Phong Anh mau ném cho em một cái áo khoác Kéo dư duyệt Đang mặc vào Vừa chạy về phía phòng tịch thành Nguyễn Để tớ đi xem anh ta là loại người thế nào đã Nếu không được Cô phải lập tức qua ngủ cùng tớ Dư duyệt gật đầu như gà mổ thóc, dẫn Phùng Vũ Thần tới phòng 106. Phùng Vũ Thần gõ cửa vài cái, khuôn mặt tuấn tú của tịch thành nghiễn dần lộ ra. Cô kéo tay dư duyệt, rầm một tiếng đóng cửa lại. Vũ Thần, cậu sao vậy? Dư duyệt khó hiểu, hỏi Phùng Vũ Thần. Không phải cậu muốn nhìn anh ta một chút sao? Sao anh ta vừa mở cửa, cậu liền đóng lại? Tớ thấy được rồi. Phùng Dư duyệt che ngực, thấp giọng hét lên. Được rồi, ngư ngư, tớ đã tin tưởng, anh ta chắc. Sẽ không làm gì cậu đâu Còn bây giờ cậu theo tớ về phòng lấy đồ Dư duyệt khó hiểu Làm sao mà cậu nhìn ra được Dừng một chút cô kêu ngạo nói tiếp Tớ đã nói là anh ta là người tốt rồi mà Không phải vậy Phùng vũ thần chật chật hai tiếng Vỗ vào khuôn mặt cô Nhìn thấy khuôn mặt của anh ta Cuối cùng tớ cũng biết được thế nào là đẹp như hoa rồi Cô dừng một chút Quay đầu đánh giá dư duyệt Cậu yên tâm đi Cậu có cởi hết nằm ở trên giường Anh ta cũng sẽ không hứng thú với cậu đâu Có điều, cô cố ý kéo giải âm, vài giây sau mới nói tiếp. Tớ bắt đầu lo lắng cho tên kia rồi. Lỡ như nửa đêm thanh vắng, cậu nổi thú tính, lao vào anh ta thì sao đây? Phùng vũ thần, dư duyệt cắn răng cắn lợi nhìn cô. Vươn tay cướp lấy chiếc váy, vỗ một cái vào, ót cô ấy. Cậu mau thu hồi lại ý nghĩ sâu xa kia đi. Khoan đã, tại sao không có quần lót? Phùng vũ thần nhún vai, chỉ xuống bụng mình. Tớ chỉ mang theo một cái để thay, cái kia tớ vừa mới giặt. Vẫn còn ướt lắm Thế tối nay làm sao tớ ngủ được đây Dư duyệt kinh sợ Bắt lấy bả vai của Phùng Vũ Thần May mắn Quý văn Phong vẫn còn ở trong phòng tắm Chẳng lẽ Cậu muốn tớ chỉ mặc một chiếc váy Rồi lên giường ngủ sao Cậu tự nghĩ cách đi Phùng Vũ Thần đặt mông ngồi lên giường Ngừng đầu Nở nụ cười xấu xa nhìn dư duyệt Dù sao anh ta cũng không hứng thú với cậu đâu Cậu để ý đến nhiều làm gì Cứ mặc như vậy ngủ một đêm đi Cút Dư duyệt đập một chiếc gối vào mặt Phùng Vũ khỏi phòng Phùng Vũ Thần, Dư Diệt cúi đầu ngồi trên chiếc giường không biết đang nghĩ gì, thậm chí cô không hề phát hiện Tịch đã tắm rửa xong. Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm vào chiếc áo ướt sũng nhỏ giọt thành vũng của cô, rốt ruột vẫn không nhịn được mở miệng nói, "Đi ngủ thôi. Anh cứ ngủ trước đi, đừng để ý tôi tôi." Dư Diệt cúi đầu yếu ớt nói, "Thật đó, anh cứ ngủ đi, anh có cần tôi tắt đèn giúp không?" Cô gái này bị bệnh sao? Tịch Thành Nguyễn nhớ mày Giọng nói không tự chủ được ra lệnh một chút Mau đi ngủ đi Đã ở cái phòng mình Ngủ rừng mình mà còn kiêu ngạo như vậy Tôi thật sự không ngủ Cho cô 2 giây Ngủ hoặc rời khỏi đây Tịch Thành Nguyễn Quất khăn mặt vào một chiếc ghế khác Dọa Dư Duyệt nhảy dựng lên Tôi không có cách nào ngủ được Dư Duyệt khóc không ra nước mắt Chống lại ánh mắt Không ngủ được thì tôi sẽ giết chết cô của anh Nhắm hai mắt lại, cô cắn chặt răng Cuối cùng đành nói ra Tôi, tôi không có Quần lót Vừa giất lời, cả căn phòng bộ yên tĩnh lại Tịch Thành Nguyễn nhàn nhạt nhìn cô vài lần Rồi yên lặng xoay đầu Đi ra ngoài Vài giây sau, Dư Duyệt cảm thấy một chiếc túi Từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào đồi Cô hoảng sợ, chụp lấy vật kia Dưới cái nhìn soi mói của Tịch Thành Nguyễn Cô mở chiếc túi ra Chăm chú, nhìn vào bên trong Nhất thời kinh sợ mở to mắt. Là quần lót nam. Mặt trên còn in chữ Brada to đùng. Chuyện này, chuyện này. Dư duyệt cảm thấy cả lòng bàn tay nóng bừng lên. Dùng hai ngón tay gấp chiếc quần lót. Ngừng đầu nhìn tịch thành nghiễn. Cô hỏi tại sao anh ném quần lót nam cho mình. Tịch thành nghiễn bình tĩnh nhìn cô. Nói, còn mới tôi vẫn chưa mặc. Cô dùng đi. Dư duyệt căng thẳng cầm lấy chiếc quần chạy vào phòng tắm. Bắt đầu tắm rửa. Năm phút sau, cô run run, tay mặc chiếc quần lót nam, màu đỏ táo bạo kia vào. Dư duyệt cao hơn 1m72, chỉ tiếc cô khá gầy, không xương lại nhỏ, vừa mặc vào đã bị tụt xuống lại, không cần nói tới thiết kế cho trứng kia nữa. Đáng tiếc, cô không còn lựa chọn nào khác, hoặc là cởi ra, hoặc là mặc vào rồi đi ngủ. Dư duyệt hít một hơi thật sâu, tự động viên mình một chút, thấp thỏm, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng không biết Tịch Thành Nghiễn có che cười cô không, có giễu cợt cô không, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ miên man. Ánh mắt liếc nhìn Tịch Nghiễn, cô biết mình đã nghĩ nhiều quá rồi, dựa đầu vào giường, cầm văn kiện trong tay, anh cẩn thận đọc, không có hứng thú nhìn cô một chút. Anh mặc một áo ngủ sọc đen trắng, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra bên ngoài, vai sợi tóc buông rơi xuống trán, gò má khôi ngô lạnh lùng, đôi mắt thật đẹp. Dư Diệt thở dài hơi, yên lặng chờ và chăn. Dường như cô đã hiểu vì sao từ cái nhìn đầu tiên Vũ Thần hoàn toàn đồng ý cho cô ở cùng anh Người như anh không cần làm gì Dù cô đứng yên một chỗ Các cô gái xinh đẹp nhất định sẽ chạy ảo ảo tới Sao có thể nảy sinh thú tính với cô được cơ chứ Tính cách dư duyệt luôn cẩu thả Nghỉ một hồi cô lập tức bình thường trở lại Cảm thấy ngủ chung với một người đàn ông xa lạ như vậy Cũng không phải là chuyện gì đáng sợ Đặt đầu xuống gối cô nhanh chóng chim vào giấc ngủ Từ khi Dư Duyệt ở trong nhà vệ sinh đi ra Thực ra tịch thành nghiễn Cũng không muốn ngởng đầu Để hai người bọn họ không cảm thấy xấu hổ Có điều anh không ngờ cô gái này Lại bất cẩn như vậy Anh vừa xem xong văn kiện thứ nhất Dư Duyệt đã lăn ra ngủ Tịch thành nghiễn buông văn kiện xuống Đi rót một ly nước Rồi quay lại nhìn Dư Duyệt trên giường Anh phát hiện tư thế ngủ của cô Thực thảm Không nỡ tranh giành Cây đùi trắng mềm đặt ngang lên trên chăn Chắc không có cô gái nào ngủ yên dấc tên này Tuy anh chưa thấy bộ dạng ngủ sai của các cô gái khác nhưng nói chung nhất định sẽ không phải như vậy khoái miệng Tịch Thành Nghiễn giật một cái dùng hai ngón tay nắm lấy một góc chăn anh cố sức kéo đắp lên trên đùi dư duyệt rồi thờ phào nhẹ nhõ một hơi tắt đèn cho về giường ngủ ai ngờ anh vừa di chuyển dư duyệt cũng chuyển động theo còn nhớ mày bất mãn dùng chân đá chăn ra Tịch Th thànhnh vốn Muốn không để ý tới cô Dù sao anh cũng không phải là người chịu thiệt Chỉ là khi vừa nhìn thấy cặp đùi kia Trứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Của anh lại tái phát trầm ngâm vài giây Anh đi tới giúp cô đắp chăn lại Dư duyệt dường như muốn chống đối lại với anh Chỉ cần anh đắp chăn lên Cô liền dùng chân đá xuống Cuối cùng tịch Thành Nguyễn đành mang một chiếc ghế tới Ngồi ngay đầu giường Cô đá một lần anh lập tức đắp lại cho cô Rằng co qua lại không biết bao lâu Tịch Thành Nghiễn bắt đầu buồn ngủ, nhưng vẫn bị chứng rối loạn ảm ảnh cưỡng chế quấy rối, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng thật vất vả anh mới nghĩ ra một cách, giảm nhiệt độ điều hòa xuống 28 độ. Thế này, Dư Duyệt mới vô thức rúc vào trong chăn. Tịch Nghiễn cảm thấy thoải mái không ít, tắt đèn lên giường đi ngủ. Đêm đó, tuy Dư Duyệt ngủ rất ngon, nhưng cô vẫn nằm mơ. Cô thấy mình cưỡi xe đạp lao xuống dốc núi. Sau khi tỉnh dậy, cô liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Sít nữa đã không dậy nổi, cô mơ mơ màng màng đứng lên, rũi mắt đi vào toilet, dùng sức nắm vặn cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Một giây sau, cô đột nhiên đứng yên tại chỗ, cơn buồn ngủ lập tức biến đi đâu mất, đôi mắt đen láy mở to. Tịch Thành nghiễn, chỉ mặc một chiếc quần lót, trừng mắt nhìn cô, tay phải còn đặt ngay mép quần, có lẽ anh đang chuẩn bị đi tắm. Vóc người không tệ, thân hình cao gầy, đường cong cơ bắp hoàn mỹ quần lót chật chẽ bao lấy nơi đó. Ánh mắt Dư Duyệt không tự chủ được lướt xuống phía dưới, ừm, xem ra kích cỡ cũng không tệ. Nhìn đủ chưa? Thái Dương tịch Thành Nghiễn giật lên hồi, cắn răng một lát mới nói được câu này. Khụ, thật xin lỗi, anh cứ tiếp tục đi. Gò má của Dư Duyệt nóng bừng, cô vội vàng nhắm mắt đi ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại, nhịp tim bắt đầu bình phục lại. Ôi trời Lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của đàn ông, thật ngại chết đi được. Mãi đến khi Tịch Thành Nghiễn đã tắm xong, Dư Duyệt cũng không còn trong phòng nữa, coi như cô cũng biết điều. Tịch Thành Nghiễn cởi áo choàng tắm trên người ra, da, ngồi trên giường hừ một tiếng, ánh mắt không cẩn thận rơi trên một vật sáng màu xanh trên giường. Anh nhìn kỹ một chút, ra da là mặt dây chuyền. Con cá chép nhỏ hít mắt cười, ngu ngốc ngơ ngác chẳng khác gì cô gái kia. Nhìn chằm chằm cá mất mấy giây, Tịch Thành Nghiễn xì một tiếng, rời tầm mắt đi chỗ khác. Mặc quần áo xong, anh mang theo chiếc vali nhỏ, không lưu luyến, mở cửa rời đi. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mạng tối tâm. Mặt dây chuyền tội nghiệp một mình cô đơn nằm trên giường. Mấy giây sau, cửa phòng lại vang lên. Về mặt Tịch Thành Nghiễn không thay đổi, kéo vali vào lại. Ghét bỏ, dùng hai ngón tay gấp lên, bỏ vào trong túi của mình. Từ sau khi chuyến du lịch Quảng Châu kết thúc, Dư duyệt cảm thấy toàn thân đều thoải mái Tâm trạng tiêu cực đã biến mất Trong người cô bây giờ chỉ còn lại tinh thần nhiệt tình Sáng sớm thứ hai Lần đầu tiên cô mặc đồ công sở Tốn gần một tiếng đồng hồ để trang điểm Rồi mới hít một hơi thật sâu Ngồi lên tàu điện ngầm Hòa vũ, tiền nhiều như nước Trực tiếp mua luôn một mảnh đất tại khu trung tâm Xây một tòa nhà 50 tầng Ánh mắt trời dọi vào bốn chữ Tập đoàn Hoa vũ, to đùng suýt nữa đã khiến dư duyệt mù mắt Vừa vào cửa, Dư Duyệt lập tức nhìn thấy Quý văn Phong đang đứng đợi ở quầy tiếp tân. Cô vội vàng đi qua. Anh chờ lâu chưa? Không lâu lắm. Quý Vân Phong kéo tay Dư Duyệt, đang định đi đăng ký. Chỉ vào cô nói, đây là khách của tôi, không cần đăng ký. Rồi dẫn cô đi vào. Lát nữa, tôi sẽ dẫn cô đi tới phòng tổng giám đốc. Cô đừng căng thẳng quá, cứ biểu hiện tốt một chút là được. Quý Vân Phong ấn vào tầng 48, quay đầu cười nói với Dư Duyệt. Nếu cô có thể trở thành đồng nghiệp của tôi Vũ Thần nhất định sẽ rất yên tâm Vẫn chưa biết được mà Dư Duyệt đè lại trái tim không ngừng đập nhanh Mặt ủ mày trao Nhìn Quý Vân Phong nói Làm sao bây giờ tôi rất căng thẳng Anh xem sau ót đã chảy đầy mồ hôi rồi này Không có gì phải căng thẳng như vậy Quý Vân Phong vươn tay Gạt tóc Dư Duyệt một chút Cười nói tôi rất khâm phục cô Dám gọi điện cho Tổng Giám Đốc Ngay cả tôi cũng không làm được như vậy Cô cứ xem như đây là một buổi phỏng vấn bình thường thôi, thoải mái đi. Dư duyệt gật đầu, cô đã căng thẳng tới nỗi, tay cũng ướt sũng. Nhưng không muốn để quý văn phòng lo lắng, cô miễn cưỡng cười một cái. Được rồi, tôi biết rồi, chờ tôi phỏng vấn xong, tôi sẽ mời anh và Vũ Thần ăn cơm. Quý văn phòng cười, được, tôi chờ. Thang máy, tinh một tiếng mở ra, dư duyệt cắn môi, đi theo quý văn phòng. Để tôi nói một chút về Tổng Giám Đốc cho cô nghe, lúc đến cửa phòng của Tổng Giám Đốc. Quý Vân Phong bỗng nhiên dừng lại Quay đầu nhìn Dư Duyệt Tổng Giám Đốc là người nghiêm khắc Rất xem trọng những trình độ chuyên nghiệp của nhân viên Không thích cấp dưới mơ hồ cầu thả Nếu anh ta hỏi cô một câu Ngay cả cô cũng không thể xác định được Có làm được hay không Thì cứ nói chung chung là được Dư Duyệt dùng sức gật đầu Cố gắng nhớ kỹ những lời Quý văn phòng Còn có Tổng Giám Đốc tịch Không thích người không phép tắc Lúc ngồi trả lời câu hỏi Cô tuyệt đối không nên đánh gãy lời anh ta Nếu không... Quý văn phòng chớp mắt nhìn Dư Duyệt, làm động tác cắt cổ. Tôi sẽ nhớ kỹ. Dư Duyệt nắm chặt tay, nhìn ra cửa phòng tầm giám đốc gần trong gang tấc. Cô nhắm chặt mắt, cứ mặc số phận vậy. Cố lên. Quý văn phòng vỗ nhẹ vài cô, ngẩng đầu gõ cửa một cái. Tổng giám đốc, người tuần trước hẹn phỏng vấn đã tới rồi. Dẫn cô ấy vào. Giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên. Dư Duyệt ngẩn người, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, giật mình há hốc mồm. Sao lại là anh? Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lại là tịch thành nghiễn. Chẳng trách. Lần đầu tiên nghe được giọng ở khu du lịch, cô lại thấy quen tai. Thì ra cô đã từng nói chuyện điện thoại với anh. Hai người quen nhau sao? Quý Vân Phong bị lời nói của Dư Duyệt làm kinh sợ. Bất chấp tịch thành nghiễn còn ở bên, trực tiếp hỏi luôn. Ừm, Dư Duyệt phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác gật đầu. Quen, mấy hôm trước chúng tôi còn ngủ chung một đêm. Còn mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Quý vân phòng đứng yên tại chỗ, chân trái vừa nhắc lên giữ không chung, đã bị một trận xét đánh ngang tài. Tổng giám đốc nhà anh ngủ cùng dư duyệt sao? Chuyện gì đây? Không phải là mọi người thường nói là tổng giám đốc. Là người bất lực, thích sạch sẽ, không thích chạm vào cô gái nào sao? Ai đó có thể nói cho anh ta biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải, tôi đúng là ngủ cùng anh ấy một đêm, nhưng nhưng không phải kiểu đó. Vẻ mặt thẳng thắn của Quý văn Phong khiến Dư Duyệt hoàn toàn tỉnh lại. Khuôn mặt hồng hào vội vã lấp bắp giải thích. Nhưng càng xóa càng đen. Cuối cùng trong đầu Quý Vân Phong chỉ toàn hình ảnh cô và tịch thành nghiễn ngủ chung. Được rồi, quản lý quý, anh đi ra ngoài trước đi. Lúc, một người giải thích, một người chỉ toàn đang suy nghĩ y y x x. Tịch thành nghiễn bỗng lên tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt nhạt nhạt, nhạt nhìn Dư Duyệt và Quý Vân Phong. Hai người lập tức im lặng Một người chán nản rời khỏi phòng Dư duyệt Tịch thành nghiễn nhận lấy hồ sơ của cô Xem sơ một lần rồi gần đầu nhìn cô Cô nói một chút về những hạng mục cô từng tham gia nào Các hạng mục Thủy chạm khí chạm thủy lợi Dầu khí, tôi Đều tham gia qua Tịch thành nghiễn, lạnh lùng Ngồi một chỗ, giải quyết công việc Dư duyệt nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình Cẩn thận trả lời câu hỏi của anh Tất cả các hạng mục, tôi đều trực tiếp đến công trường Tài liệu hạng mục Cụ chính tay tôi sửa. Tịch Thành Nghiễn gật đầu, ngón tay dừng lại một nơi trên lĩnh lịch dự duyệt, hỏi tiếp. Cô Dư đã từng tham gia kỳ thi thủy chạm, giấy chứng nhận khai thác khí, nhưng cả hai kỹ thuật cơ bản này cô đều không có bằng cấp xây dựng 2. Dịch Mạo Muội hỏi một câu, cô Dư không thi xây dựng 2 sao? Tôi, tôi muốn chuẩn bị một thời gian để ghi danh được kỳ thi xây dựng 2, tất cả mọi sinh viên đều phải làm việc khoa chính quy tròn 3 năm. Hiện tại Dư duyệt đã làm việc tới năm thứ ba Nếu có giấy chứng nhận của công ty Ngay cả khi chưa hoàn thành 3 năm Vẫn có thể đăng ký thi bình thường Nhưng cô không tự tin Cảm thấy xây dựng 2 quá khó Không dám đi ghi danh Chuẩn bị Có vẻ như cô không tự tin cho lắm Ngón tay tịch thành nguyễn Gõ nhẹ vài cái trên bàn Sắc mặt sắc bén nhìn dư duyệt Nếu sau này cô là người có quyền chỉ đạo một hạng mục Nhưng với biểu hiện như vậy Cô chắc chắn sẽ làm mất mặt công ty Và lòng tin khách hàng Vâng, tôi sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm Dư duyệt cắn môi Ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại Sẽ cố gắng tiến bộ hơn Tôi cho rằng công ty thuê nhân viên Không phải để phí mấy năm bồi dưỡng Cô cảm thấy đúng không? Cô Dư Đúng, đúng vậy Nghe được những lời này Trong lòng Dư duyệt cảm thấy lạnh một chút Có lẽ cô không được tuyển dụng rồi Cô đè nén chua sót trong lòng Nhanh chóng lấy lại tinh thần Bắt buộc bản thân phải ngầng đầu Nhìn tịch Thành Nguyễn gần từng chữ Tổng giám đốc tịch Nhưng bản thân tôi cho rằng Nếu cố gắng chuẩn bị mọi việc Sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi Cố gắng không có nghĩa là rụt rè Tịch Thành Nguyễn nói chung tim đen Trực tiếp nói ra khuyết điểm của Dư Duyệt Nếu sau này cô trở thành một kỹ sư cao cấp Gặp những công trình có vấn đề Chẳng lẽ cô còn muốn thảo luận vài ngày nữa sao Dư Duyệt Á khẩu không trả lời được Quả thật cô không phải là người quyết đoán Thậm chí những lúc khó khăn, cô thường không để tự quyết định được, phải chờ đến sự giúp đỡ của người khác. Tịch Thành Nguyễn đã nói ra hết mọi tật xấu của cô. Cô xấu hổ cúi đầu, vừa muốn nói tiếp, đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tịch Thành Nguyễn vang lên. Được rồi, cô Dư, tôi cảm thấy chúng ta nên chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Quả nhiên vẫn không được. Dư duyệt, hít mũi một cái, liều mạng, nuốt những lời muốn nói sung búc. Cố gắng cười tơ một cái, chào Tịch Thành Nguyễn. Tổng Giám Đốc Tịch, đã làm phiền anh rồi, cô xoay người rời đi. Dù trước đây cô làm ở vị trí nào, bao nhiêu năm, tôi không quan tâm. Nhưng một khi đã tới Hoa Vũ, cô phải từng bước đi lên. Dư duyệt vừa chạm tay vào nắm cửa, Tịch Thành Nghiễn bỗng dưng nói thêm một câu. Cả người cô cứng đở, không dám tin quay đầu lại, chừng mắt nhìn Tịch Thành Nghiễn, trái tim thỉnh thịch, đập nhanh liên hồi. Anh ấy nói vậy là sao? Chẳng lẽ mình đã nghĩ... Tôi chỉ cho cô nửa ngày chuẩn bị. Tịch thành nghiễn, nhìn thoáng lây lịch làm việc trên bàn. Giấy kiểm tra sức khỏe, bằng tốt nghiệp. Giấy chứng nhận học vị, cùng toàn bộ những giấy tờ. Chứng nhận có giá trị tương đương. Ngày mai, mang tới công ty cho tôi. Còn tiền lương... Anh dừng một chút. Nhìn Dư Duyệt không tự chủ được, nắm chặt hai tay. Trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Đi từ mức thấp nhất, 10.000 đi lên. Không thành vấn đề. Còn nữa, cô Dư... Tôi cảm thấy cái này chắc là của cô. Tịch Thành Nhiễn rũi tay ra trước mặt Dư Duyệt. Mở lòng mặt tay ra. Một mặt dây chuyền cá chết Cột với sợi dây màu đỏ. Là của tôi. Dư Duyệt vui mừng nhận lấy. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Đây là mặt dây chuyền bà nội đã gắn vào cho cô từ nhỏ. Đã hơn 20 năm trôi qua. Nó thật sự đã trở thành một phần vận mệnh của cô. Nếu thật sự mất đi, chắc cô sẽ hối hận cả đời. Thực ra sau khi cô phát hiện, Mình lắm mất, cá nhỏ Cô lập tức gọi điện cho khu du lịch Nhưng họ nói không từng thấy vật nào như cô miêu tả Nếu không phải là hôm nay cô đến Hoa Vũ phỏng vấn Cô đã chạy tới khu du lịch tìm cá nhỏ rồi Không ngờ tịch Thành Nghiễn lại là người nhặt được Không có gì Tịch Thành Nghiễn thu tay lại Lòng bàn tay bị cô nhẹ nhàng chạm vào Hơi ngứa một chút Anh dụ mắt xuống, khẽ gãi vài cái Vừa ra khỏi phòng làm việc của tịch Thành Nghiễn Dư duyệt không kịp chờ lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Vũ Thần Vũ Thần Tớ phỏng vấn thành công rồi Bắt đầu từ ngày mai Tớ sẽ tới Hoa Vũ làm việc Bây giờ Tớ không muốn nghe chuyện này Cô không ngờ Phùng Vũ Thần lại không vui vẻ như cô nghĩ Ngược lại Cảm xúc của Vũ Thần lại điên cuồng Cười hắc hắc qua điện thoại Mau nói chuyện cậu ngủ chung với Tổng Giám Đốc Hoa Vũ Tớ không có Dư duyệt bất đặc dĩ đỡ chán Chắc là Quý văn phòng lại mật báo rồi Mau nói, chuyện của cậu ngủ chung với Tổng Giám đốc Hoa Vũ. Tớ không có, dư duyệt bất đắc dĩ đỡ chán, chắc là quý văn phòng lại mật báo rồi. Đừng hòng lừa tớ, chính tay văn phòng nghe được, nhanh lên, không được lề mề, mau nói cho tớ nghe một chút. Rốt cuộc có phải là Tổng Giám đốc Hoa Vũ, bất lực như trong tin đồn không? Tớ thật sự nói mau, tên trứng thúi đó chắc là một đêm bảy lần chứ gì. Liên tiếp hai lần giải thích không được, rốt cuộc dư duyệt không nhịn được gầm nhẹ một câu qua điện thoại. Giống xong cô trực tiếp cúp điện thoại, định buổi tối về nhà sẽ giải thích lại với Vũ Thần. Ai ngờ vừa quay đầu lại nhìn thấy Tích Thành Nghiễn đứng ở một góc nhỏ, tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô. Bây giờ cô đi tìm cái chết còn kịp không vậy? Ha <cười> tổng giám đốc, dư duyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, cô thực sự hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Cô cười khan hai tiếng, đặt hai tay ra phía sau. Bước từng bước nhỏ lùi ra Lắp bắp nói Ngày, ngày bận rồi Tôi phải đi chuẩn bị tài liệu Nhận trước đây Ha ha, tạm biệt Rõ ràng lúc cô rời đi Anh ta vẫn còn ngồi trong phòng cơ mà Sao chưa tới một phút đã theo cô đi ra rồi Đã vậy cô còn không phát hiện ra Xui xẻo thật Dư duyệt cục đuôi chạy tới thang máy Điên cuồng mắng chửi trong lòng Dư duyệt Lúc cô đã đi xa Tịch thành nghiễn bỗng mở miệng gọi cô một tiếng Có lẽ vì vừa mới hút thuốc Nên giọng nói của anh có chút gần khàn, không như bình thường. Dư duyệt phản xạ có điều kiện, lên tiếng. Vâng. Cô vốn cho rằng tịch thành nghiễn sẽ dạy dỗ cô. Thậm chí sẽ cho cô một lời cảnh cáo. Ai ngờ anh chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Nhìn chăm chăm cô, nửa ngày không cất lời. Dư duyệt bị anh nhìn như vậy. Trong đầu không khỏi nghĩ lung tung. Tịch thành nghiễn có ý gì đây? Chắc sẽ... Anh sẽ không cho cô đến làm sao? Sẽ không thuê cô nữa? Càng nghĩ ngợi. Rút cuộc cô đành lấy dụng khí Đối mắt với ánh mắt của tịch Thành Nghiễn Tịch, tổng giám đốc tịch Có chuyện gì sao? Không có gì Tịch Thành Nghiễn rắc tàn thuốc lên thùng rác Dập tắt ngọn lửa Nhớ ngày mai không được tới muộn Được, được Gọi cô chỉ vì điều này thôi sao Ông chủ thật kỳ lạ Tối đến, Dư Duyệt mời Phùng Vũ Thần và Quý văn Phong ăn đồ nướng Phùng Vũ Thần uống một hơi Nửa bình thanh đảo lau miệng rồi cái, rồi điên cuồng cười ha ha, tớ đã nói cậu không có gan đi ngủ cùng với đàn ông lạ rồi mà thì ra anh chàng đẹp trai hôm đó chính là Tổng Giám Đốc Hoa Vũ này, cậu nhỏ giọng một chút nhận thấy những ánh mắt trong quán nhìn chăm chăm bọn họ dư duyệt nhanh chóng, nút miếng nấm nướng xuống, dùng khỉ tay trọt chọt phồng vũ thần mọi người đang nhìn chúng ta kìa dừng một chút, cô tức giận ném thẳng cây tăm lên bàn Vậy mà cậu còn truy hỏi tớ, hại tớ, hại cậu thế nào? Làm cậu mất mặt sao? Phùng Vũ Thần chấp mắt, nhìn dư duyệt, cười một mình không đủ, còn lấy tay đẩy Quý Vân Phong. Nhanh lên, anh có biết hôm nay ngư ngư của chúng ta lại làm chuyện ngu sẩn rồi không? Có ngu thế nào thì cũng không phải là em. Quý Vân Phong tức giận nó một cầu, đút cho Phùng Vũ Thần một sâu thịt dê. Mau ăn đi, ăn cơm cũng không thể chặn nổi miệng em. Ai? Em nói này Quý Vân Phong. Hôm nay, anh ăn phải thuốc súng à? Dám nói chuyện như vậy? Phùng Vũ Thần trừng mắt lướt nhìn Quý Vân Phong một cái. Đúng là tật xấu. Anh nào có tật xấu? Chẳng qua, anh chỉ không được đẹp trai thôi. Quý Vân Phong uống một ngụm bia lớn, chua chát nói. Không phải, khi nào thì em... Phùng Vũ Thần chưa nói hết câu, bỗng nhiên chợt nhớ ra gì đó, mở tao hai mắt. Em có nói gì anh sao? Cả một câu khen tổng giám đốc đẹp trai cũng không có mà. Sao anh còn ngồi đây ăn dấm. Anh không có, Quý Văn Phong lẩm một câu, cúi đầu cắn một miếng thịt, che đậy cảm xúc. Kết quả, suýt nữa đã nghẹn, Phùng Vũ Thần lại cười rộ lên. Dư Duyệt lặng lẽ thở dài, cuối cùng Phùng Vũ Thần cũng rời chú ý đi, nếu không nhất định sẽ hỏi tới cùng. Bọn họ cùng nhau nhộn nhặt vui vẻ, còn Tịch Thành Nghiễn thì lại điên cuồng tăng ca trong công ty. Gần đây Hoa Vũ lại nhận thêm một hạng mục lớn, có chút vấn đề xảy ra. Ban ngày Tịch thành nghiễn tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác, tối muộn phải ở lại xem tài liệu, vội đề nỗi ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Những đối tác của Hoa Vũ đều biết Hoa Vũ luôn chú trọng tới chất lượng, cho dù là một công trình nhỏ, bọn họ vẫn thật tâm tới cùng. Vì vậy đã nhiều năm trôi qua, tới tận bây giờ, ngành bảo vệ môi trường của Hoa Vũ chưa từng xuất hiện chuyện không đạt chất lượng. Tổng giám đốc tịch khoan đã. Tịch Thành Nghiễn ký tên vào một phần tài liệu Kỹ sư vụ trách hạng mục Đầu đổ đầy mồ hôi, không kịp gõ cửa Tiểu cổ Vốn không hề giao hết tất cả tài liệu cho tôi Anh xem, thiếu rất nhiều Sáng mai tôi phải lên máy bay Không kịp sửa lại nữa Tiểu cổ chính là thư ký của Tịch Thành Nghiễn Rất xinh đẹp, lại vô cùng thông minh Có điều cô ta không lúc nào Làm việc nghiêm túc Thường xuyên quên trước quên sau Đây cũng không phải lần đầu tiên Xảy ra chuyện tài liệu không đầy đủ thế này Tịch Thành Nghiễn mất máy môi, ánh mắt đào qua tài liệu trên tay, lướt mắt vài cái liền phát hiện ra tài liệu thiếu một vài phần quan trọng cơ bản. Không hề nghĩ ngợi, anh nâng tay gọi cho tiểu cô. Vì sao tài liệu hạng mục chạm nước bẩn không đủ? Hả? Tiểu cô khoa trương kêu lên một tiếng. Không có khả năng mà, Tổng Giám Đốc. Tôi rõ ràng đã giao đầy đủ cho Thạch Công rồi, nếu không sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại. Sáng mai? Giọng nói Tịch Thành Nghiễn không lớn không nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén. 8 giờ sáng mai, Thạch Công sẽ có một chuyến bay. Cô nghĩ sẽ kịp sao? Vì sao lúc chuẩn bị tài liệu lại không chịu kiểm tra cẩn thận? Cô nói xem, đây là lần thứ mấy rồi hả? Tịch Thành Nghiễn, dù là một người lạnh lùng, nhưng chưa từng trách móc nặng nề với nhân viên của mình. Thỉnh thoảng mắc lỗi, anh cũng sẽ nhẫn nại cho qua. Coi như tiểu cổ là người duy nhất có bản lĩnh chọc anh tức điên thế này. Nhưng, nhưng tài liệu của Thạch Công rất nhiều, nên sẽ khó tránh khỏi việc quên một ít. Tiểu cổ cảm thấy vô cùng oan ức. Đây là một hạng mục lớn, phải chuẩn bị rất nhiều. Cô ta quên một hai cái không phải là chuyện rất bình thường sao? Tổng giám đốc phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy sao? Tôi không biết công ty mình lại có quy định được phép mắc lỗi khi nhiều việc. Hay đây là quy tắc do cô tự mình đặt ra? Cô mau chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho tôi. Nếu công trình ngày mai bị chế nải, thì cô phải là người gánh vác mọi trách nhiệm. Nghe được giọng nói nghiêm nghị của tịch thành nghiễn, Tiểu cổ biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Vội vàng bỏ chép mặt nạng đang đắp giữa trường ra. Khiêm tốn nói. Tổng giám đốc. Xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Anh cứ để thạch công từ công trường trước. Những tài liệu còn thiếu. Ngày mai tôi nhất định sẽ gửi ra sân bay. Truyền cho anh ta. Nghe được những lời này. Tịch Thành Nghiễn bụt một tiếng cúp điện thoại. Hạng mục lần này là một ở nông thôn nhỏ. Thuộc vùng Tây Tạng. Ở đó có sân bay nào sao? Không dễ gì tới được đó. tiểu cổ Cô ta ngay cả địa điểm hạng mục cũng không biết. Đổi lại thành chuyến trưa mai. Sáng mai tôi sẽ đưa tài liệu cho cậu. Tổng giám đốc, tôi, tôi mua vé máy bay không thể đổi được. Thạch công nắm tóc, có chút khó nói. Anh ta là một người đơn giản. Cho dù công ty có trả toàn bộ phí đi lại, nhưng anh ta vẫn đều tiết kiệm tiền. Vậy lại mua thêm một lần nữa, vé buổi sáng cứ bỏ đi. Tịch thành nghiễn, không so dự, khoanh tay nhìn Thạch công. Gọi, lý trí vào giúp tôi. Lý trí là quản lý phòng thư ký cấp trên của Tiểu Cổ. Toàn bộ quyền phụ trách chi nhánh công ty và mọi việc anh ta đều làm việc cùng Tổng Giám Đốc là trợ thủ đắc lực của Tịch Thành Nguyễn. Nên tối nay anh ta cũng phải tăng ca vì dự án công trình này. Nghe Thạch Công nói Tịch Thành Nguyễn gọi, anh ta vội vàng đến gõ cửa. Tổng Giám Đốc, anh gọi tôi. Ừ, ngày mai lập tức thông báo tuyển dụng, tôi muốn có một thư ký mới để Tiểu Cổ từ trước đi. Được Lý trí gật đầu Đối với chuyện tiểu cổ Phải cuốn gói ra đi Anh ta không hề ngạc nhiên tí nào Thực ra nếu tịch thành Nguyễn không nói Mấy ngày nữa anh ta cũng sẽ báo tình hình Của tiểu cổ lên cho tịch thành Nguyễn Nhưng muốn tuyển một người xinh đẹp Lại có kinh nghiệm phải rất lâu Lý trí thật thà nói Như vậy sẽ làm trễ nải công việc của ngài mất Tịch thành Nguyễn nghĩ một hồi bỗng nhiên nói Hôm nay tôi vừa tuyển được một người Tên là Dư Duyệt Ngày mai cậu dẫn cô ấy tới phòng nhân sự báo danh, rồi trực tiếp mang cô ấy tới đây. Tổng giám đốc thông báo tuyển dụng từ khi nào rồi nhỉ? Lý trí kinh hãi, nhưng không hỏi nhiều. Anh ta gật đầu đồng ý, rồi ra khỏi phòng làm việc của tịch Thành Nghiễn. Lý trí đi rồi, tịch Thành Nghiễn nhìn lướt qua góc bàn làm việc, cầm lấy bộ lý lịch bên trong, cẩn thận xem lần nữa. Khóe môi dần trở nên một nụ cười nhạt. Đã hơn 30 năm qua, anh chưa từng có bạn gái, tin đồn nói anh bất lực. Cũng nhiều vô kể. Hừ, dù là nói thầm đấy. Nhưng cho là anh không thấy không biết gì sao. Dư duyệt là người đầu tiên nói anh một đêm bảy lần. Người tinh mắt như vậy khi làm việc nhất định sẽ không tồi. Để cô ở cạnh anh quả là một lựa chọn chính xác. Dư diệt vui chơi cùng bạn tới tận hơn 10 giờ. Chỗ bọn họ ăn uống gần nhà là Phùng Quý Thật và Quý Vân Phong. Chỉ cần đi 10 phút là tới. Nhưng còn dư diệt thì khác. Nhà cô hơi xa một chút. Phải đi xe điện ngầm mới về được Phùng Vũ Thần lo lắng nhìn cô Cứ nói để Quý Vân Phong lái xe đưa cô về Nhưng Dư Duyệt một mực không chịu Quý Vân Phong uống không ít bia Ở thẩm quyến Chuyện này được quản lý rất nghiêm ngặt Lỡ như lượng cồn vượt chỉ tiêu thì toi Mới 10 giờ thôi mà Không sao đâu Cậu mau đi về nhà với Quý Vân Phong đi Xe điện ngầm ở gần đây thôi mà Chẳng lẽ tớ không biết đi sao Dư Duyệt vừa đẩy Phùng Vũ Thần vừa nói Không được Ngồi xe điện ngầm cái gì? Mới đây báo chí vừa đưa tin, buổi tối trên xe điện ngầm chỉ toàn bọn biến thái, tốt nhất cậu đừng đi. Làm gì có nhiều biến thái như vậy được? Dư duyệt bắt đắc dĩ liếc một cái, thấy cô bạn mình vẫn còn cố chấp, cô đành đi tới, một bước nói. Được rồi, tớ không đi xe điện ngầm nữa, tớ bắt xe, được chưa? Cậu xem, vẫn còn rất nhiều xe kia mà, các cậu cứ đi trước đi, tớ thật sự không sao mà.